Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Uống rồi mà, cô giáo cho uống 2 viên thuốc cảm rồi. Thôi vậy thì uh, nằm ngủ đi, tao đi học về rồi tao nấu cháo cho. Ăn bát cháo nóng với hành là giải cảm ngay á mà. Hậu leo xuống, trở lại bàn ăn với Hiên, nhưng Hiên không nói gì, cắm đầu ăn cho xong bữa cơm đơn giản để còn chuẩn bị đi học. Buổi chiều đi học về, Hậu leo ngay lên gác xem bệnh tình của tâm tăng hay giảm, chị thấy thằng con rể vẫn nằm co quắp, đắp mền kín mít từ đầu xuống chân. Hậu quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra và hỏi: "Sao? Có có có đỡ chút nào không?" Tâm khẽ mở mắt nhìn Hậu rồi lại nhắm mắt lại, không trả lời. Hậu phải nhắc lại câu hỏi hai ba lần, gã mới mệt mỏi lắc đầu. "Hậu đề nghị, thôi lên bệnh viện nhé, lên nằm trên đó có bác sĩ người ta chăm sóc cho." Rồi chị luồn tay xuống phía dưới lưng Tâm, đỡ gã ngồi dậy. Tâm oẹ oải dựa lưng vào tường, co ro vì lạnh, hai tay níu chặt cái mền trước ngực. Và chỉ một phút sau, gã lại nằm lăn ra sàn và yếu ớt nói: "Con không lên bệnh viện đâu." Má xuống lấy cho con ly nước. "Thôi, đi bệnh viện đi, nằm nhà không có được đâu." "Không sao đâu, đâu má, má xuống lấy ly nước lên đây cho con." Hậu bước nhanh xuống cầu thang vào bếp lấy nước, nhân tiện nhắc hiên nấu cho tâm nồi cháo nóng với thịt gà hộp. Hiên đang căm thủ tâm nên thản nhiên thoái thác. "Chị nấu cho nó đi, em phải đi bây giờ." Nghe em trả lời, Hậu hơi thất vọng nhưng không dám tỏ phản ứng. Vốn nặng lòng từ tâm lại tin tưởng mãnh liệt rằng con người có thể cư xử với nhau bằng tình cảm hữu tương. Hậu muốn nhân dịp tâm đau ốm tỏ thiện chí tối đa với nó để mai kia khi bình phục, nó sẽ ghi nhớ và không làm phiền chị em Hậu. Hậu nói ở hay làm mày chịu khó mà lên bệnh viện mày mời bác sĩ xuống khám cho nó, nếu cần thì họ đem nó lên trên đó. Trong thâm tâm Hiên chỉ muốn tống thằng Tâm ra khỏi nhà được lúc nào hay lúc ấy, cho nên nàng đồng ý ngay. Vâng vâng, em đi liền đây. Và Hiên bước nhanh ra cửa, còn Hạo vung ly nước lên lảo. Hiên đi một lúc thì trở về, nhưng không dẫn theo y tá hay bác sĩ mà đem theo Tổng. Thật ra thì nàng gặp Tổng giữa đường và Tổng cũng đang định đến thăm Tâm xem gã sống chết như thế nào. Giữa những thằng bạn lai của Tâm mà Hiên có dịp tiếp xúc, nàng vẫn thấy Tòng hiền lành hơn cả. Bởi vậy vừa thấy Tòng đứng thơ thẩn trước nhà, Hiên liền rủ gã cùng về để nhân tiện nhờ gã thuyết phục Tâm lên nằm bệnh xá. Tòng mừng lắm được Hiên ngỏ ý nhờ cậy. Tòng tự tin nói: "Chị khỏi lo, nó không đi nổi thì tôi sẽ cõng nó lên nhà thương, nhưng mà tôi chắc chắn là nó đi được, nó làm bộ nhõng nhẽo với chị đấy." Hiên chỉ cười không nói gì, đắn đo lâu lắm nàng mới bảo Tòng: "Ờ, à anh Tòng, à, anh thân văn anh tâm á, nhờ anh Khuyên đã nhắc nhở mà là nên chọn bạn mà chơi, đừng có nghe lời sui bậy của mấy đứa không có ra gì." Nghe Hiên nói bằng giọng nghiêm trang có pha chút bồi ngồi, Tòng giật mình, đứng khựng lại và chợt nghĩ ngay đến niệm đến cái mặt nham nhở của nó, mỗi khi khoe khoang thành tích với Tòng. Dù không có thiện cảm gì đặc biệt với Nguyệt mà mỗi lần phải nghe những câu chuyện ấy, Tổng cũng gắt lên bảo gá đổi đề tài khác vì Tổng không chịu đựng nổi sự nhẫn tâm trong cách cư xử của Niệm đối với Nguyệt. Nó buốt nhói hình dung ra nay mai thằng Tâm cũng sẽ đi theo bánh xe của Niệm, rồi cũng lại kể cho nó nghe về Hiên lúc nàng quần quại trên giường dưới bàn tay thô bạo của Tâm. Tự dưng Tổng thấy nổi gai ốc và choáng váng tự hỏi không biết thằng Tâm đã làm gì Hiên chưa mà Hiên phải nhờ Tổng khuyên giải. Bất sát tòng trố mắt nhìn Hiên từ đầu đến chân và trong lòng bùng lên một niềm đau khổ khôn tả. Tòng nói: "Không phải là tôi kể công với Hiên đâu, nhưng mà tôi đã nói với thằng Tâm nhiều lần rồi. Tôi nói cả thằng niệm nữa. Lần nào nghe thằng niệm sủi tôi cũng cự nó và ngăn thằng Tâm đừng có làm bậy. Có điều bữa nay Hiên nhờ tôi thì tôi sẽ nói chuyện với nó nhiều hơn." À dạ vâng, nhờ nhờ anh giúp dùm cho. Tôi mà gặp được người tử tế như anh thì chuyến đi này chị em tôi vui biết bao nhiêu. Hiên dứt câu thì hai người về tới nhà. Tòng bước vào chào Hậu rồi leo thẳng lên gác nói chuyện với Tâm. Còn Hiên thì vô bếp phụ chị nấu cơm. Thấy Hậu đang khom người quạt than bằng miếng bìa cứng, Hiên giằng lấy làm thay cho chị và nói nhỏ: "Em đi dọc đường á, em gặp anh Tòng. Anh ấy cũng đang định lên thăm thằng Tâm đây này." Nhân tiền em rủ anh ấy về luôn, có gì nhờ anh ấy đưa nó đi bệnh viện cho rồi. Trên gác, Tòng nằm nghiêng quay mặt về phía tâm và nói nhỏ: "Chắc không phải mày bị nóng lạnh vì mắc mưa đâu, tao nghi là tại con vợ thằng Campuchia." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net